thư gửi em, người con gái hay mặc cảm. Em luôn mặc cảm vì em không đẹp, anh cần một người phụ nữ có trái tim và tâm hồn đẹp chứ không đi tìm một vẻ đẹp mà vô hồn. Đôi mắt em có chút nắng buồn, anh chỉ nhìn thấy một bức tranh rực rỡ bình minh trong đôi mắt ấy. Chỉ có em và anh hiểu được mà thôi. Bàn tay em xù xì, thô ráp, anh lại cảm nhận được từ đó hơi ấm của một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Anh cao còn em thấp, cúi rồi Nhỡ mây trời sập thì ít ra điều duy nhất anh có thể làm là dùng chiều cao ấy để che chắn cho em. Em hay khóc, em thật tốt bụng những giọt nước mắt của em đuổi tan cả một mùa hạn hán. Em hay gây ra những điều phiền toái, nó giúp anh thực hành những bài học về lòng kiên nhẫn và sự độ lượng mà trước đây anh mới chỉ được biết trên lý thuyết. Em yêu, dù cho em không hoàn hảo thì anh vẫn yêu em, yêu những cái thuộc về con người em. Với anh Em là một cô gái có đủ dũng cảm để đón nhận yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho anh và những người xung quanh. Nếu em hoàn hảo có thể em sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng. Em sẽ không cần sự phấn đấu để nuôi dưỡng một ngày mai tốt đẹp hơn. Em sẽ không bao giờ biết được cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương em. Em sẽ không thể biết được mình thiếu gì và tha thiết mong muốn điều gì.